Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3680 Đại Na Di Thuật. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Chẳng lẽ mình lại muốn vấn lạc. Ý nghĩ này chưa chuyển qua đầy trời kiếm quang cách cách bọn họ đã. Bất quá hơn một trường. Lúc này thời điểm căn bản cũng không có trốn tránh chỗ chống tế ra. Bảo vật phòng ngự đồng dạng không kịp. Hướng chi kiến thức kiếm quang sắc bén tự tính toán thực tế ra phòng. Ngự bảo vật 89 phần 10 cũng sẽ không có cái gì công dụng. Bảy người sắc mặt đã là tuyệt vọng đến cực điểm. Hồi tưởng vừa mới trải qua. Theo giao thủ đến thân hãm hiểm cảnh bất quá ngay lập tức công phu. Nói miêu sát quá mức. Nhưng chính mình bảy người tựa hồ thật không có kiên trì mấy cái hiệp. Có lẽ có đột nhiên nhân tố. Nhưng lẫn nhau thực lực trinh lệch đã là. Nhìn một cái không sót gì cái này dung mạo không sâu sắc tiểu ra. Họ lại là một tuyệt thế cường giả. Bảy người hối hận ruột đều thanh rồi. Từ khi đạp vào con đường tu tiên bọn hắn tu luyện tới một bước này. Cũng là đã trải qua vô số khổ sở thật vất và dãy rùa thỏ nguyên. Chói buộc chẳng lẽ cuối cùng lại để cho gãy cánh không sai chỗ. Quá không cam lòng rồi. Có thể lại có thể thế nào. Hiện tại vận mệnh đã bị người khác nắm chắc có thể hắn. Hội hạ. Thủ lưu tình sao. Thái chân thất tu đã mệnh tại khoảng cách những đứng ngoài quan sát. Kia lão quái vật không phải là không nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tình thế nghịch chuyển được cũng quá nhanh rồi. Vốn là mỗi người cho rằng Lâm Hiên muốn vấn lạc, không nghĩ tới trong. Nháy mắt nhưng lại đối thủ của hắn, mặt Lâm vạn kiếp bất phục kết cục. Rồi. Cường tiểu gia hỏa này mạnh đến nổi không hợp thói thường. Vì sao danh hào của hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Tam giới tuy nhiên diện tích uyên bác, nhưng như vậy tuyệt thế cường. Giả, về tình về lý đều không phải là không có tiếng tâm gì. Ở đây tu tiên giả duy nhất cảm thấy vui mừng chỉ sợ sẽ là như yên. Tiên tử rồi. Cảm giác kia tựu cùng theo địa ngục trở lại thiên đường kém phẳng. Thật sự là quá mỹ diệu. Để để hắn đến tột cùng như thế nào tu luyện. Tuy nhiên mộng như yên biết lâm hiên gần đây không phải chuyện đùa. Diệt sát cùng dai tồn tại cùng chém dưa thái sao không sai biệt lắm. Có thể hắn theo ly hợp đến độ kiếp dù sao mới chính là mấy ngàn năm a. Như vậy ngắn ngủi thời gian cảnh giới có thể lên tới tình trạng như. Thế đã làm cho người cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi rồi. Pháp lực cùng thần thông như thế nào như trước cùng mà vượt đâu này? Không đúng, không phải cùng mà vượt, là như trước viễn siêu cùng dai. Tồn tại rất nhiều. Cái này xưng là kỳ tích đều không đủ. Không kỳ tích đều không. Cách nào hình dung loại biến hóa này? Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, mộng như yên đối với chính. Mình cái này anh em ghét nghĩa quả thực muốn đầu dạp xuống đất mất. Đương nhiên, hơn nữa là kinh hỉ Để để như thế thực lực, nói không chừng thật có thể đủ hóa giải nguy, cơ. Dù sao chỉ là phá hủy vũ lam thương minh quy cụ nếu là có đầy đủ tiền. Vốn cùng nắm chắc, đối phương cũng không có khả năng không thuận theo. Không buông thả. Nhưng cách này có một cách điều kiện tiên quyết tự là tuyệt đối không. Thể thực cùng vũ lam thương minh vạch mặt cho nên bất kể như thế nào. Trước mắt thái chân thất tu khẳng định không thể vẫn lạc. Nếu không Vũ Lam Thương Minh nghĩ song tay đều không có bật thang rồi. Nghĩ tới đây, mộng như yên cũng là trong nội tâm khẩn trương, muốn nhắc nhở Lâm Hiên không thể làm cái kia đổi tận giết tuyệt sự tình. Có thể không còn kịp rồi cửu cung tu du kiếm khoảng cách bảy người. Đỉnh đầu đã chưa đủ ba thước. Nói bọn hắn mệnh huyền một đường đắt là mảy may cũng không mang theo. Khoa trương địa phương. Lập tức chính là một cách đã chết vẫn là kết quả. Mà đúng lúc này. Một. Cố dù gì không gian chấn động đột khởi. Không gian một hồi mơ hồ. Sau đó cửa cung tu du kiếm rõ ràng đâm tới. Không chung kể cả trường mi lão giả ở bên trong bảy người toàn bộ. Cũng không trông thấy rồi. Cái này. Đột nhiên biến cố. Lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân. Chối. Là lâm hiên sắc mặt cũng tối tăm phiền muộn đến cực điểm tự. Cùng muốn mưa kém phản phất. Đại na di thuật. Sắc mặt của hắn xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên rồi. Đây chính là không gian pháp tắc. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đem. Mặt khác người chuyển rời đến nơi khác có thể sử dụng loại này thần. Thông tuyệt sẽ không là thái chân thất tu loại này phế vật. Mà là hàng thật giá thật đỉnh cấp cường giả. Tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng tán tiên yêu Vương so sánh với... Nhưng so sánh với đại ca của mình nhị tỷ cũng không tương sàn sàn nhau địa. phương Cường định! Nếu là sở liệu đúng vậy, cách này đem là mình đạp vào con đường tu tiên. Về sau, chỗ phải đối mặt đáng sợ nhất tồn tại. Trước kia, tuy nhiên cũng từng đắc tội qua bảo xà băng phách hai nữ. Hận chính mình tận xương, nhưng làm như chân ma thủy tổ tại linh giới. Dù sao có chư nhiều cố kỵ Chính mình chưa bao giờ đối mặt nàng đám Bọn chúng bản thể Còn lần này bất đồng Có thể thi triển đại na di thuật Vì kia tuyệt thế cường giả lại tới Đây chắc chắn sẽ không là phân hồn hóa thân 100% bản thể đích thân Đến Nếu đối mặt nai long đại ca cái này cấp bậc cường giả Mình có thể có Phải có thủ thắng nắm chắc Lâm Hiên tại trong lòng lặng lẽ cân nhắc đi lên Kết quả là một chút cũng không. Dù là đồng dạng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng đỉnh cấp cường giả cùng bình. Thường tồn tại trinh lịch đã có như mây bùn. Có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, cách đó một cách cũng không phải có. Thể thắng lợi dễ dàng cùng dai tồn tại đâu này. Vượt cấp khiêu chiến. Cách khác đại năng không hiểu được, nhưng nai long đại ca tại phát. Triển trong quá trình cũng là chuyện thường ngày. Lâm Hiên khóe miệng có chút phát khổ. Rốt cuộc rước lấy nhân vật tuyệt thế. Sợ hãi sao? ăn có một điểm A. Lâm Hiên cũng không che giấu trong lòng sợ hãi bất luận cái gì tồn tại. Cùng mình đổi chỗ mà xử đều khó có khả năng một chút cũng không sợ. Hãi, sợ cũng không đáng xấu hổ. Mấu chốt là Lâm Hiên cũng không lùi bước. Cường địch thì như thế nào? Ngay từ đầu chính mình tự nghĩ tới có khả năng mặt đúng đích. Chỉ có lại để cho loại này tồn tại cố kỳ, mới có cùng Vũ Lam Thương. Minh hòa giải tư cách. Lại để cho bọn hắn minh bạch nếu đem chính mình làm cho quá nóng này. Có bản lính cùng bọn hắn cá chết lưới sách. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu lộ trở nên kiên. Đỉnh đi lên. Dương giọng bật hơi đảo hữu đã lại tới đây, cần gì phải keo kiệt. Vừa thấy đâu rồi, đại na di thuật đảo hữu thi triển được cực kỳ rất. Cao Minh có thể cùng Lâm Mỗ luận bàn một chút. Lâm Hiên thanh âm bình thản, nhưng khẩu khí lại to đến không hợp thói, thường, ầm ầm cùng vị này tuyệt thế cường giả bình khởi bình tỏa. Người ở chỗ này vẻ mặt biến đổi, đều ám thầm bội phục Lâm Hiên sự can. Đạm, ông ông tiếng nghị luận cũng đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Đại Na di thuật, phóng nhãn tam giới, có thể nắm giữ tồn tại cũng có, thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Lam Thương Minh Chẳng lẽ là vị Đại nhân kia đi tới nơi này Ngươi hỏi ta Ta lại ở đâu hiểu được Vũ Lam Thương Minh truyền thừa Từ thượng cổ độ kiếp cấp bậc cao thủ Cũng nhiều vô số kể Nhưng mà Dù là thái chân thất tu kỳ thật Cũng chỉ tính toán bình thường cao Tầng mà thôi chính thức thái thượng trưởng lão Chỉ vẹn vẹn có ba Cái mỗi một vị đều là tuyệt thế cường giả Chỉ là không biết lúc này Đây đến chính là cách nào? Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, nhưng bất kể là vị nào tới chỗ? Này, như thế nào nho nhỏ một tên lâm hiên có thể chống lại, hắn nếu là... Thông minh, hiện tại nên bó tay chịu chói. Bó tay chịu chói, hắc, ta xem tiểu tử kia tính tình, là sẽ không làm. Như vậy, chẳng phải làm, vậy thì chờ lấy Ngọc Thạch câu phần tốt rồi, đừng... Tưởng rằng đánh bại thái chân thất tu là hơn sao rất cao minh ở đằng. Kia ba vị đại nhân trước mặt tựu cùng gà đất chó kiện không sai biệt. Lắm cùng bọn họ đối nghịch thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Không hiểu được cái kia lâm tiểu tử kết cuộc như thế nào nhưng đối với chúng ta mà nói trước mắt nhưng lại một đại cơ duyên đúng vậy. Cơ duyên nói như thế nào? ngươi cũng quá ngu ngốc dùng cái kia ba vị đại nhân thân phận sớm. Đã sẽ không dễ dàng ra tay, có thể tận mắt nhìn thấy, nói không chừng. Sẽ có lính ngộ, không phải phúc duyên là cái gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không...